Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỏng manh Kỹ thuật gọt vỏ của hắn cực kỳ tốt Những lớp xa được hắn gọt mỏng manh như là tờ giấy Cô thậm chí có thể xuyên thấu qua lớp da đó Mà nhìn thấy ánh lửa ở phía sau Bởi vì không biết tên của hắn Biết hắn cũng không để ý đến cô Cũng không hề cùng cô nói chuyện Trong phòng chỉ có cùi cháy ngẫu nhiên phát ra âm thanh tí tách Còn có âm thanh của hắn gọt khoai tây Cô quấn chăn Có một chút co quắp ngồi ở góc giường lén nhìn hắn Không lâu sau cô ngay từ đầu trộm ngắm Đến cuối không nhịn được Mà lớn mặt nhìn chăm chú vào người đàn ông kia dầu xồn này nhất định là có một chút tuổi Trên khóe mắt của hắn có một chút nếp nhăn Trên khuôn mặt lộ ra làn da Giống như là hơi ngăm đen Mà bàn tay to của hắn cũng như vậy Đây chính là một đôi tay đã làm rất nhiều việc nặng Thô ráp lại vô cùng linh hoạt Không biết tại sao bộ sáng im lặng này làm việc của hắn lại làm cho cô có một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Tiếp theo đột nhiên lĩnh ngộ. Cảm giác quen thuộc đó là vì hắn tàn mắt ra tí chất trầm ổn đặc biệt, cùng các người đàn ông trong nhà rất giống. Bà xúc trong tay đã trống không, Đường máu bởi vì rất thấp mà tạo thành suy yếu cũng đã tốt lên rất nhiều. Nhìn về phía người kia cô thở sâu, dốc chăn lên rồi đi vào bên cạnh hắn. Cảm ơn giúp của anh. Cô cầm lấy chiếc bát không cần trưng mở miệng, Hắn dừng lại động tác cọt vỏ dương mắt mà nhìn cô. Tôi gọi là cảnh sơ tĩnh. Sơ tĩnh. Cô chỉ chỉ vào mình. Anh có hiểu không? Sơ tĩnh là tên của tôi đó. Người đàn ông trước mắt, vẻ mặt hờ hững. Hắn hoàn toàn không muốn nếm thử mở miệng. Chỉ là dùng cặp mắt đen sâu đó mà nhìn cô. Cô, cô lấy dũng khí mỉm cười. Thật là có lỗi vì đã quấy rầy anh. Nhưng tôi phải về nhà. Anh có hiểu không? Là về nhà đó. Xin mạnh giúp tôi tìm người nhà của tôi có được không hả? Cường mặt hắn hẳn lên nét khắc cổ, hoàn toàn không hề phản ứng. Chỗ này của anh có điện thoại không? Hoặc là vụ cận điện thoại cũng được. Điện thoại đó, anh có biết không? Chính là cái linh linh linh linh, có thể đối với đối phương để nói chuyện đó. Cô vừa nói, một bên cũng không quên mà qua tay múa chân biểu diễn cho hắn xem. Hắn mắt cũng không chớp nhìn động tắc buồn cười của cô. Anh xem, nếu đây là một chiếc điện thoại, cô buông bát rồi lấy hai trái ngô đến một trái đặt ở trước mặt hắn một trái đặt ở trên bàn của cô cô cầm lấy ngô ấn vào mấy hạt ở phía trên đó làm ra động tác quay số chính là điện thoại nha lại như vậy như vậy trước khi quay số điện thoại cô buông ngô xuống rồi cầm lấy ngô của hắn sau đó sẽ linh linh linh linh cô phải phải trái ngô phát ra tiếng chuông điện thoại anh nghe được tiếng chuông cô vừa nói lại vừa đem trái ngô đặt bên tay hắn nói Sau khi nhắc lên sẽ nói, alo, xin chào, anh có hiểu không, là điện thoại đó. giờ tĩnh mong chờ nhìn hắn, lắc lắc trái ngô kia. Râu xồm chính lại mặt là không một chút thay đổi mà nhìn cô. Cô ủ trụ nghĩ rằng hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mệt mỏi lại thổi quét đến, nhìn bắp ngô ở trên tay. Cô suy sụp ngồi trên ghế, thật sâu thở thải một hơi rồi tự dĩu cười khổ. Tôi nghĩ anh hẳn cũng không hề biết đến di động đi. Cô gái đó ngồi trên ghế Về mặt bề oài nhìn hắn Khuôn mặt nhò nhắn tái nhật Vẫn không hề có một chút huyết sắc Áo lông của hắn quá to ở trên người cô Cũng là rũ xuống Giống như thể có thể từ đầu vai yếu ớt kia Mà rơi xuống đất bất cứ lúc nào Nói thật ra tuy rằng hắn nghe không hiểu cô đang nói gì Nhưng hắn xác thực Xem đã hiểu được cô buồn cười ra sức mà diễn xuất Điện thoại Cô hỏi hắn có điện thoại hay không Cô muốn về nhà Hắn không hề có điện thoại Điện thoại gần đây nhất Xa ngoài vài đỉnh núi Nhưng vận khí của hắn vô cùng xấu Bão thiếp quần loạn đã thổi mấy ngày nay Thẳng đến ngày hôm qua mấy thoáng dừng lại Chỉ sợ một lát nữa còn lại tiếp tục Mà hành hạ hơn Hắn cũng rất muốn mang cô xuống núi trong thôn Nhưng thực sự là ở dưới lại thời tiết này Hắn không có cách nào mang cô Vượt qua mấy đỉnh núi Hắn cũng không hề có cách cùng cô giải thích rõ ràng Khả năng khua tay múa chân của hắn Không hề tốt như cô Cho nên Hắn chỉ có thể xem nhẹ ánh mắt ẩn chứa mong chờ của cô, một lần nữa cúi đầu gọt khoai tây của hắn. Âm thanh ảo não kia nóng vội lại vang lên, nói liền miên cằn nhằn, khi chậm khi nhanh. Hắn tiếp tục lưu lót gọt một cổ, rồi lại một cổ, không liếc nhìn cô lấy một cái. Hy vọng rằng cô nói mệt quá, phát hiện hắn không để ý mới cô, thì sẽ tự động mà buông tha. Nhưng cô không hề, chẳng những là không hề, lại còn đột nhiên vươn ta bắt lấy dao của hắn. Làm ơn đi mà. Hắn đột nhiên cứng đờ, nhìn chầm chầm bàn tay nhỏ bé trắng loãng kia, khoác lên tay của hắn, rồi sau đó chậm rãi hướng lên trên, theo cánh tay kia từ cổ tay tới cánh tay đến đầu vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.